chương 760, m ỹ h ả o thế giới đại kết cục 2, chương 760, m ỹ h ả o thế giới đại kết cục 2, lực lượng đột nhiên bạo tăng đến loại t ầ m thứ này nguyên mặt chi long rất khó hoản m ỹ không chế sức mạnh mà lại hắn cũng vô ý không chế nguyên mặt chi long một đen một trắng hai cái con ngươi đánh giá cao khiêm để hắn ngoại ý muốn chính là hắn không nhìn thấy cao khiêm điểm xuất phát cũng không nhìn thấy cao khiêm điểm cuối cùng thái nhất nguyên mặt chi long cao giọng nói ra ngươi còn nhận biết ta a nhận biết ngươi là nguyên mạng một đầu cắn chính mình cái đôi rắn cao khiêm mỉm cười thi lễ lần đầu gặp m ặ thướng ngài vân an nguyên mặt chi long đen trắng hai con mắt không ngừng lập lòe trên mặt hắn biểu lộ cũng chia thành quỷ dị hai loại tựa hồ đang khóc lại tựa hồ đang cười hắn nói ra thái nhất không ngừng luân hồi chuyển thế tới quấy dối ngươi thật rất phiền cao k i ê m đối với cái này từ chối cho ý kiến hắn ngược lại một mặt tò mò hỏi xin tha thứ lòng hiếu kỷ của ta ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi các hạn g à i đầu đôi tương liên làm sao đi nhà xí hắn nói xấu hổ cũng không phải lễ phép cười cười khả năng có chút mặc muội ngài không nên tức giận nguyên mặt chi long cũng không có sinh khí hắn có chút nghi hoặc nhìn thái nhất luôn cảm thấy trước mắt thái nhất có chút không giống、với. hắn cùng thái nhất đấu không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên đối với bị này quá quen thuộc cao kiêm không có đạt được trả lời hắn đối với cái này biểu thị rất lý giải cái này có chút xấu hổ ngài không muốn trả lời rất bình thường hắn suy nghĩ một chút nói ra nếu không có chuyện gì khác nói vậy liền kết thúc đi ngài nói đúng không đối phương nhìn như giọng thành khẩn bên trong nhưng lại có không gì sánh được c ủ a vọng cái này khiến nguyên mặt chi long không khỏi nghĩ đến tới đủ loại hắn có chút nóng này teo to tới thì tới ai sợ ngươi nguyên mặt chi long là bị ép cải biến kế hoạch trong lúc đội ba hấp thu hơn ngàn đại la pháp tắc cùng lực lượng hắn cũng biết rất khó đấu qua được thái nhất chỉ là thái nhất cầm lại thái nhất làm cho hắn không chỗ tránh né chỉ có thể ưng chiến nguyên mặt chi long giơ lên trong tay kết thúc chi thương mãnh liệt đâm cao k i ê m thần đế cấp độ lực lượng vốn là không có bất kỳ cái gì xinh đẹp liền xem ai lực lượng càng mạnh hơn ngàn đại la cường giả hội tụ lực lượng điên cuồng tiêu đốt thôi động kết thúc chi thương phát ra tuyệt thế một kích kết thúc chi thương chỉ chỗ đại la thiên trước bị trên trường thương tán phát vô tận trùng kích xe rách một thương này xuống dưới mặc kệ có thể hay không giết chết cao k i ê m đều đủ để phá hủy đại la thiên không gian phát tắc để cả tòa không gian triệt để đổ sụt cao k i ê m tự nhiên có thể nhìn ra điểm này hắn không có cách nào cứu đại la thiên cũng không có không cần cứu bởi vì chờ hắn vừa đọc thủ chẳng những đại la thiên sẽ triệt để sụp đổ đại la thiên bên ngoài tám cái thiên giới cũng muốn sụp đổ từ nguyên mặt chi long phục sinh bắt đầu rất nhiều thiên giới liền đã chú định hủy diệt kết cục cao kiêm dối ra một ngón tay nhẹ nhàng điểm tại kết thúc chi thương thương nhận bên trên cái này n u hòa trong động tác lại ẩn chứa kim cương thần l ự c trải qua t ầ n g thứ mười ba toàn bộ y năng cũng ẩn chứa thái nhất làm cho phá hủy hết thệ phong mang kết thúc chi thương liên tiếp nước gãy nguyên mặt chi long lui một bước hắn nhìn hóa thành vô số mảnh vụn kết thúc chi thương hắc b ạ c h phân minh trên khuôn mặt lộ ra một vòng t r a o phúng một vòng cổng thiếu quả nhiên vẫn là cái dạ n g kia đánh nhau ta là thế nào đều đấu không lại ngươi trăm ngàn cái kỷ nguyên vẫn là như thế nguyên mặt chi long lắc đầu nói ra t ố t trò chơi lại bắt đầu lại từ đầu ván kế tiếp xem ta như thế nào giết ngươi nguyên mặt chi long nói chuyện thân thể dần dần h ư hóa cao k i ê m ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái đã phá hủy hắn hết thể sinh mệnh đây cũng chính là thái nhất địa phương đáng sợ nhất thái nhất nắm giữ lấy giới này cường đại nhất uy năng kinh khủng không có bất kỳ tồn tại gì có thể cùng đ ư c đuổi dù là hắn vì thế mưu đồ trăm ngàn cái kỷ nguyên thông qua không ngừng luân hồi khởi động lại đi ăn mòn thái nhất lực lượng cũng vẫn là không cách nào chiến thắng thái nhất nguyên mặt chi long đối với cái này cũng không phải rất để ý thái nhất tựa như trong trò chơi cuối cùng mốt hắn một lần đánh không lại hai lần đánh không lại nhưng là hắn có thể vô hạn trở về làm lại trăm ngàn lần trở về hắn đã tìm được thái nhất một điểm chỉ là lần này thái nhất thức tỉnh quá sớm khôi phục lực lượng lại quá mạnh không quan hệ bất quá là lại một lần nguyên mặt chi long có phong phú thất bại kinh nghiệm đã hoàn toàn quen thuộc thất bại hắn là điểm xuất phát cũng là điểm cuối cùng hắn chỉ cần tử vong liền sẽ khởi động lại dòng thời gian tại đ ầ u này phong bế dòng thời gian bên trong hắn sẽ không chân chính thất bại hắn cũng không nóng lòng giết chết thái nhất với hắn mà nói cùng thái nhất chiến đấu là vui mừng nhất thú nếu là giết thái nhất hắn trò chơi này cũng quá không thú vị đương nhiên giết thái nhất đằng sau còn có thể hội tụ tất cả lực lượng đi tấn thăng tấn thăng đến tầng thứ cao hơn b ỹ độ chỉ là loại này tấn thăng tràn đầy nguy hiểm hắn lại không có cách nào khống chế toàn bộ dòng thời gian nguyên mặt chi long chỉ chỉ cao k i ê m lần sau gặp cao k i ê m khẽ gật đầu ra hiệu nguyên mặt các h ạ rất x i lỗi không có lần sau ngay mở đầu kết thúc hoàn chỉnh thời gian tuần hoàn đã bị đánh vỡ ngươi nói cái gì nguyên mặt chi long lúc đầu muốn tán loạn nghe được cao k i ê m lời nói hắn lại cưỡng ép ngưng tụ sức mạnh thần ý để hư hóa thành hơi khói thân thể miễn cưỡng ngưng kết thành hình và ngươi còn muốn đánh vỡ thời gian tuần hoàn nguyên mặt chi long khinh thường cười chỉ là hắn thân thể vốn là hư hảo như khói muốn biểu đạt loại này mãnh liệt cảm xúc liền lộ ra càng kỳ dị hơn cao k i ê m không nhanh không chầm nói các hạ hiển nhiên không có ý thức được ta cũng không phải là thái nhất các hạ có thể hoàn thành thời gian tuần hoàn có ba cái t ế t điểm đầu tiên là mở đầu thời gian kỳ điểm cao ũ n ngươi sinh g là r mới bắt đ ầ khiêm hoàn toàn nắm giữ thái nhất làm cho tự nhiên là biết nguyên mặt chi long lai lịch biết nguyên mặt chi long nắm giữ thời gian tuần hoàn lòng vòng như vậy số giới mặc cho thái nhất lại như thế nào cường đại cuối cùng vẫn là muốn bại bởi có thể không ngừng thử lỗi nguyên m ặ n chi long thái nhất biết muốn kết thúc đây hết thạy nhất định phải mượn dùng ngoại lực cho nên thái nhất đem thái nhất làm cho ném tới một cái khác vĩ độ thế giới lúc này mới có hắn xuyên qua cao k i ê m dị giới này linh hồn nó bản nguyên liền không thuộc về giới này càng không thuộc về thái nhất nguyên mặt chi long ngơ ngác nhìn xem cao k i ê m hắn trí tuệ cỡ nào cao tuyệt tự nhiên tùy tiện nghe hiểu cao k i ê m lời nói cũng minh bạch thái nhất kế sách nguyên mặt chi long lộ ra vẻ không hiểu thái nhất làm như vậy có chỗ tốt gì vì z ta trước z chết chính mình có lẽ thái nhất đối với trò chơi này chẳng h é t hắn không muốn đổi ngài chơi cao k i ê m cũng không biết thái nhất nghĩ như thế nào cái này cũng không trọng yếu thái nhất đã hoàn toàn biến mất không có thái nhất n e o điểm này nguyên mặt chi long cũng vô pháp khởi động lại dòng thời gian lần này cũng sẽ triệt để tịch d i ệ t tử vong thì ra là thế thái nhất thật đúng là lợi hại một chiêu này ta muốn không đến nguyên mặt chi long mang theo một mặt quỷ dị biểu lộ thân thể cùng trên thân từ từ hóa thành từng mảnh từng mảnh cho tàn tại những n à y cho tàn bên trong có một viên đầu đuôi tương l i ề n chức nhận trôi nổi đi ra chính là nguyên mặt chi long lưu lại nguyên mặt pháp thì nguyên mặt chi long nếu là không chết liên sẽ lập tức khởi động lại dòng thời gian nguyên mặt pháp t h tuyệt không có khả năng cụ hiện tình hình cao k i ê m đưa tay tiếp nhận nguyên mặt chiếc nhẫn hắn lập tức liền biết chiếc nhẫn này tác dụng tại tiên tiên mở ra trong nháy mắt liền tạo thành một cái thời gian k ỳ điểm nguyên mặt c h i long thái nhất đều là cái này k ỳ điểm thai n é n tự nhiên sinh mệnh cũng là giới này cường đại nhất sinh mệnh khác biệt chính là nguyên mặt c h i long nắm giữ thời gian k ỳ điểm có được khởi động lại dòng thời gian vi năng thái nhất thì nắm giữ k ỳ điểm bên trong tất cả năng lượng nắm giữ giới này lực lượng cường đại nhất thời điểm ban sơ thái nhất cùng nguyên mặt tri long sẽ phân hóa thành vô số ý thức cái này cũng tạo thành viễn cổ đại chiến sau đại chiến những ý thức này thể không ngừng hội tụ cuối cùng hợp thành mấy vị thần đế theo thái nhất cùng nguyên m ạ t chi long thất tỉnh tất cả chiến đấu đều sẽ biến thành cả hai tranh phong mỗi một lần dòng thời gian khởi động lại thái nhất mặc dù không cách nào giữ lại ký ức nhưng là thông qua hắn tuyệt thế vi năng lại dần dần nhìn rõ nguyên m ạ t chi long thủ đoạn cho nên thái nhất dùng hết lực lượng dẫn vào một cái dị giới linh hồn thái nhất cũng không xác định cử động lần này có thể hay không thành công nhưng hắn đã chán ghét cùng nguyên m ạ t chi long vĩnh viên tranh đấu nhưng lại không nguyện ý bại bởi nguyên mặt chi long cao k i ê m nắm giữ thái nhất làm cho lại cầm tới nguyên mặt chiế nhẫn nắm giữ đầu này phong bế dòng thời gian nói cách khác hắn nắm giữ tới hiện tại tương lai dòng thời gian này bên trong không còn bất kỳ lực lượng nào có thể uy hiếp hắn cao k i ê m trở thành người mạnh nhất nắm giữ vô tận bi năng hắn hiện tại có thể nhảy lên vĩ độ đánh vỡ giới hạn đi cao hơn phương diện nhưng hắn cũng không muốn làm như vậy dòng thời gian này bên trong hắn lưu lại rất nhiều tiết mới hắn muốn lại một lần để mất đi người chúng sinh để thế giới này tốt đẹp hơn một chút hết cho bộ ta có chút hổ thẹn quyển sách này không thể khống chế rất tốt kết cục cũng có chút vội vàng nhưng là hay là một cái hoàn chỉnh kết cục tại trong quyển sách này ta được đến một chút kinh nghiệm một chút giáo huấn tự giác có chỗ tăng thêm cảm tạ tất cả độc giả một đường cùng đi cảm ơn mọi người đối với tác phẩm mà nói độc giả vĩnh viễn là trọng yếu nhất túi đầu cảm tạ biên tập viên bữa ăn khuya đối với mở đầu đưa ra quý g i á ý kiến cảm tạ chủ biên bánh mít quy cảm tạ điểm xuất phát bình đ ạ i ta cảm thấy tiểu thuyết phim âm nhạc loại này văn nghệ tác phẩm đệ nhất trọng yếu là thẩm mỹ bên trên phù hợp thẩm mỹ bên trên phù hợp hương vị là được rồi về phần cái gì cố sự nhân vật thiết lập hành văn loại hình kỳ thật bản thân liền thẩm mỹ một bộ phận có văn n h ĩ nhìn chính là ưa thích có nhìn chính là không thích không có quá nhiều đạo lý đây chính là thẩm mỹ khác biệt tác giả viết tiểu thuyết là cá nhân thẩm mỹ cùng thị trường thẩm mỹ một loại dung hợp ta muốn thật lâu vấn đề này ta thẩm mỹ cùng đọc giả chỗ tương đồng ở đâu xét đến cùng là đơn giản nhất những cái kia thí dụ như đối với đẹp người hoặc sự tình ưa thích cho nên ta sách mới đã nghĩ kỹ đồng thời viết rất dài đại cương ta muốn cố ý cường điệu một chút ta viết hơn mười năm sách lần thứ nhất viết đại cương trước kia ta cảm thấy đại cương sẽ hạn chế tác giả sức tưởng tượng hiện tại ta ý thức được đại cương có thể bảo trì lại c ố sự gián khung không, không sụp đổ bản thân cảm giác sách mới hẳn là có thể càng tốt hơn một chút không có ngoài ý m u ố n tháng sau mạ sách mới công bố chờ mong cùng mọi người lần nữa trùng phùng cho đại gia hỏa túi đầu vân an